Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với quyển sách bán chạy nhất trong năm 2014 và đến nay của tác giả Anh Khan. Tập tạp văn này có tự đề Buồn làm sao buông Buồn làm sao buông Là từ sách thứ 3 Của cây bút trẻ anh Khang Chàng trai đang được thế hệ độc giả trẻ yêu mến Qua hai tác phẩm Ngày trôi về phía cũ Xuất bản năm 2012 Và Đường hai ngã Người thương thành lạ Xuất bản năm 2013 Tính tới nay Sau ba tác phẩm Anh Khang đã trở thành tác giả trẻ đầu tiên có tổng lượng sách đạt đến 10 dạng bản sau 1 năm rưỡi chạm ngõ văn chương. Trong đó ngày trôi về phía cũ tiêu thụ được 25.000 bản in sau 5 lần tải bản, còn đường hai ngã, người thương thành lạ, in đến lần thứ ba với 35.000 ấn phẩm. Lần này, với 40.000 bản in được đặt hàng ngay trước đợt phát hành đầu tiên, Buôn ram Sao Buôn chính thức lập kỷ lục sách bán chạy nhất trong năm của một tác giả 8x nhiều người hoạt động lâu năm trong ngành xuất bản gọi đây là hiện tượng nhưng tin rằng sự hâm mộ dành cho anh Khan không phải là một trào lưu nhất thời của một bộ phận giới trẻ mà chính là tín hiệu vui chung cho thị trường sách qua đó có thể thấy độc giả vẫn còn dành nhiều sự quan tâm và ưu ái lắm cho văn hóa đọc tác giả anh khang đã và đang cùng những người đồng điệu với mình góp phần thúc đẩy và viết tiếp một chương mới trong hành trình kế thừa và phát triển một thế hệ văn học trẻ buồn làm sao buông dày 211 trang gồm hai chương chương buồn mở đầu và khép lại với chương buông một phần sẽ có trên 20 tảng văn giải bài suy nghĩ của tác giả về những nỗi buồn khi người trẻ bước vào yêu qua đó gửi gắm thông điệp sống tích cực để vượt qua chấp ngã và buông bỏ buồn tình yêu luôn là đề tài xuyên suốt trong sách của anh khang thế nên mỗi trang sách của chàng trai này đều là một nỗi buồn lớn một sự hoài niệm về những xa xưa nỗi buồn ấy là những cảm xúc vừa chung lại vừa riêng của những người trẻ không quá bi lụy cũng không cạn cợt sốc nổi mà sâu lắng và luôn thường trực trong đời sống giống tất bật của những người lớn cô đơn Nhưng với buồn làm xa buông Thì có vẻ anh đã tìm được lối ra Cho những nỗi niềm thuộc về quá dạng ấy Như một đoạn viết trong tập sách đã thổ lộ Có những nỗi buồn Ta quẩn quanh trong ấy Có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy Hay có những con người ta đắm say cách mấy Cũng phải đến ngày thậu cách buông tay Vì bạn biết đó Chúng ta chỉ có hai tay Nếu cứ dùng dằn níu kéo Những điều đã mất thì còn sức lực nào nữa để nắm thật chặt, thật chắc hạnh phúc. Phải học cách buông bỏ nỗi buồn để đôi tay thanh thơi và nâng chiều niềm vui sắp tới. Đôi dòng Cuộc đời giống nhiều nỗi buồn, hẳn vậy. Có điều tôi lại dành khá nhiều nỗi buồn của những ngày còn trẻ cho duy nhất một điều là tình yêu. Nghe qua có vẻ dị kỹ, bởi ngoài kia còn biết bao điều đáng để trùng chân nặng lòng và nghe nước mắt lưng trồng rơi Tại sao cứ phải cố chấp vì tình yêu đã cũ Mà tự làm mòn sói đi cảm xúc của mình Chắc bởi vì có những ký ức Dù đã hao gầy cách mấy Nhưng giống như không khí vậy Cứ phải nhắc đi nhắc lại Tựa hơi thở một chút Phải đủ chừng ấy lần Chỉ cần thiếu mất Sẽ không thở được Thậm chí phải ngừng dịp tim đi Thế nên chừng nào còn thở Là chừng ấy còn nhớ và buồn đều đặn bình lặng kiên tâm ký ức sở dĩ không thể mất mát là bởi chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm những ngày đã qua xem ra ít ỏi lắm nếu so với con đường còn dài trước mắt vì lẽ đó mà những lần đầu tiên chạm ngõ ký ức luôn để lại trong lòng những súng sang bần thần Và khắc sâu hơn cả Cái nắm tay đầu tiên Nụ hôn đầu tiên Người thương đầu tiên Nghiễm nhiên trở thành không khí tiếp thở cho ta mỗi ngày Dẫu rằng chuyện hai đứa mình ngày xưa ấy Nhắc lại bây giờ chỉ thấy toàn những đổi thai Có buồn đến thế Có thở dài nhiêu khê Thì chuyện cũ người xưa Của khoảng thanh xuân đầu tiên Sẽ luôn được trí nhớ gọi về Vậy thì liệu bạn có thể đọc những dòng viết dưới đây Bằng tất cả sự dị tha của mình Như một người chốm và dị tha cho đôi sợi tóc bạc len lén Mọc trên mái đầu xanh Bởi trước khi kịp già Hẳn ai trong chúng ta Cũng phải trải qua dâm ba ngày trẻ như thế Chỉ thấy bản thân một mình bầu bạn với nỗi buồn, nỗi cô đơn, nỗi cự tuyệt. Tất cả đều bắt nguồn từ lúc người ấy bỏ đi, để lại riêng ta cùng với miên trường niềm thương thân dị kỹ. Xin hãy hiểu cho đỉnh điểm cao nhất của cô đơn, không phải là một mình, mà là trong tim đã có sẵn một người, nhưng bên cạnh thì trăm ngàn người. Không ai giống ai. Chúng ta đều biết ơn lời sống đã thi ân quá nhiều cho phần số của mỗi người. Được sống đã là một ơn mai. Nhưng đôi khi trong bản giả phước phận cũng chệt tai khiến động lại những vết lem tựa nước mắt rơi phải làm nhòa. Bởi thế cuộc đời về cơ bản không hề buồn. Nhưng từ khi người xuất hiện Nó mới buồn miên mãi Có điều thiên hạ cứ suốt ngày bảo chán đời Xong vẫn phải sống tiếp đó thôi Vậy thì mạnh miệng nói chán người Cũng có buông bỏ được người đâu Câu hỏi ấy tôi đã từng tự hỏi Trong suốt những ngày Mà lòng còn hướng về riêng duy nhất một người Rồi chật nhận ra Có những kỷ niệm xứng đáng cho chúng ta phải tranh đấu không ngừng với thời gian, với lòng người, với sân si thương giận, để nắm giữ nó đến trời cùng đất tận. Nhưng trời cùng đất tận, rốt cuộc cũng không đáng sợ bằng một chữ quên. Thế nên cũng phải đến một lúc nào đó, lòng bỗng thấy nhẹ tên như nắng chiều la đà sắp rớt Và thấy từ xa có bóng người khuất dần vào hoàng hôn chuyển tối Tắt ngấm, tắt lòng Thế là cũng xong Có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ấy Có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy Hay có những con người ta đắm sai cách mấy Cũng phải đến ngày học cách buông tay Vì bạn biết đó, chúng ta chỉ có hai tay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 buồn đem ra ngõ mà phơi Để cho người nhớ những lời người quên buồn Duy Có một người duy nhất để thương và nhớ Có một người duy nhất để khóc và đau Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau Nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được Có một người như thế Âu cũng là một phước phần cho riêng mình, dẫu có là phước phần đớn đau Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mỗi cung bậc hần dẫn yêu thương, đến nổi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy Cũng chỉ là sự lặp lại, chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu. Duy chỉ có một người làm tim ta lạc nhịp, hẳn nhịp và cả nhộn nhịp, chỉ bằng một nụ cười bân quơ hoặc một cái chạm tay rất khẻ. Duy chỉ có một người khiến ta bất chấp mặt cả với nỗi đau, đánh đổi bằng hết sự tổn thương nhận lấy riêng mình, Chỉ để được đi cùng trên một đoạn đường rất ngắn. Duy chỉ có một người để ta cam tâm dành trọn những thương yêu son trẻ, Cháy đến kiệt cùng như ngọn chim đã tắt lửa, Dẫn len lõi nồng mùi phốt pho với hy vọng thổi bùng chút dương dấn tàn tro Duy chỉ có một người có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng, Đang đầy kẻ hở giữa những ngón tay, và khép lại tròn đầy những hy vọng dẫu quan đường về tình yêu viên mãn. Duy chỉ có một người, duy nhất mà thôi. Anh luôn là một chàng trai ngoan đạo, mỗi cuối tuần đều đặn đi lễ nhà thờ. Đỉnh đạt, đọc thánh thư dưới chân tượng chúa, và qua vào dàn đồng ca hát lên thứ phúc âm trong trẻo. Em ngược lại là một kẻ vô thần Chẳng có niềm tin và bất cứ tôn giáo nào Chỉ suy tôn một đấng cứu thế duy nhất cho trái tim mình là anh Em chỉ biết những câu chuyện trong kinh thánh qua lời anh kể lại Mỗi khi cần an ủi em khỏi những cơn buồn thường nhật Anh sẽ bảo phúc cho những ai không thấy mà tin rồi dẫn dắt xa gần về ngày lễ phục sinh nào đó tích tận trời Tây để trấn an mỗi lần em mơ hồ, không biết niềm tin của mình sẽ dẫn đến đúng hay sai. Và khi em lay quay giữa những ngổn ngang lựa chọn của cuộc đời, anh chỉ đơn giản nhìn em và đanh giọng hỏi. Vậy chứ em muốn gì? Chúa sẽ cho em những gì em muốn. Nhưng trước hết là em phải biết mình muốn gì đã. Ừ thì quả thật, em chẳng biết mình muốn gì cho tương lai, cho quá nhiều thứ cần đông đếm trước mắt của tuổi trưởng thành. Chỉ duy một điều em biết rõ nhất. Em muốn có anh, nhưng chúa trời cũng có cho em đâu. Em thoáng gieo mắt, bất giác, nhìn quanh, Như cố giấu đi những sao động rất khẽ trong lòng Rồi điềm viên bảo Nếu những điều em muốn không bao giờ có được Nghĩa là Chúa đã nhìn thấy trước Nó không thích hợp với em Đó chỉ là ước muốn nhất thời Chẳng thể đủ đầy để em tựa vào Mà nương nhờ đến cuối đường tìm hạnh phúc Nhiều năm về sau nữa Anh sẽ hiểu ra Đó là lời nói tan nhẫn nhất có thể dành cho một người đã từng yêu anh. Nhiều năm về sau nữa, em vẫn còn quyển quạt tin rằng một người như thế, một tình yêu như thế, nở quên sao đành. Nhiều năm về sau nữa, khi thời gian phủ bụi lên ký ức, tình yêu chỉ còn là nắm đất thả xuống cho cỏ mọc phủ quanh Em và anh sẽ ở đâu đó dưới hai khung trời khác cả màu xanh Để lòng bần thần mỗi lần nghe câu hát Và chúng ta sẽ đôi lần nối tiếc Để một dòng sông lơ đảng trôi qua Có lần anh kể em nghe gần 4 năm tỷ năm trước Một hành tinh sau chuỗi ngày lang thang mê mãi đã gia vào trái đất chấm dứt thân phận độc hành giữa thiên hà ngàn dạng ngôi sao, nhưng chẳng có nơi nào nương nhờ. Sau cuộc chạm mặt bất ngờ ấy, những mảnh dở và bụi văn xa tụ lại thành một thiên thể lặng lẽ, nhẫn nại xoay quanh trái đất từ thổi ấy đến giờ. Đó chính là mặt trăng. Nhưng dẫu thiên thể ấy cả đời hướng về riêng trái đất, thì bản chất của trái đất vẫn cứ phải xoay quanh mặt trời. Trớ triêu là chạy. Mà mặt trăng có bao giờ ca tháng nửa lời hay quay lưng tắt thứ ánh sáng ấy đi? Vẫn nhẫn nại bằng hết yêu thương. Mặt trăng đã đang và sẽ quấn quanh cả trọn đời thiên thể cho riêng trái đất. Em không dám nhận mình ngang ngửa với sự cao thượng của vũ trụ Nhưng em biết chắc thứ duy nhất mình đã đang Và sẽ luôn hướng về Duy chỉ là anh Có một người duy nhất để thương và nhớ Có một người duy nhất để khóc và đau Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau Nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, Âu cũng là một phước phần cho riêng mình, dẫu có là phước phần đớn đau. Nhưng con người ta không thể sống ngày này qua ngày khác chỉ bằng tình yêu em ạ. Cuộc đời không dư giả qua hồng để mơ mộng, không đủ nhiều hy vọng để trông chờ. Và càng không có sẵn anh bên cạnh bất cứ khi nào em cần đến Thế nên nếu em cứ đặt trọn vào anh thứ hạnh phúc duy nhất Thì em chỉ thêm hụt hẫng mà anh cũng nặng lòng Anh đủ thừa thông minh để biết em yêu anh nhiều đến chừng nào Nhưng lại không đủ dũng cảm và kiên tâm Để đi cùng trên con đường mà chính anh còn mơ hồ Chưa biết điểm dừng chân Thế nên tình yêu của em dẫu nhiều và phung phí đến mấy Cũng trở thành vô nghĩa Giả tràng cần mẫn đổ cát bể khơi Cuối cùng chỉ là chuyện quang đường Bao giờ cho đầy Khi mà lòng biển quá mênh mông Anh biết mình gần nhau Nhưng không thể bước tới Bởi giữa chúng ta có quá nhiều cách ngăn Dẫu có ăn năn nhìn nhau Sau một nụ hôn dội Cũng chỉ là thứ cảm xúc dướng díu Bỏ thì thương, dương thì tội Mang theo thì bất khả Để đó thì không đành Đã vượt qua tình bạn Mà không thể chạm tới tình yêu Đi cùng một đoạn đường Mà biết trước phải rời nhau Khi chưa đến cuối Cảm xúc đó có lẽ là thứ tình thương duy nhất mà chúng ta không bao giờ tìm được câu trả lời. Không bao giờ có thể buông tay. Dẫu bàn tay từng đang lấy nhau đã rời mất từ lúc nào. Duy kiến trường gian thiên tế lưu. Trời vừa hương sáng ta còn nghe tiếng ai thở than một mình ôm gối ta lắng nghe mưa rơi ngoài kia đang mùa gió lay và người đang không ở chốn đây phải làm sao đây bàn tay không níu đường còn xa quá nỗi buồn đời khép mi sùm ta một mình hoang vắng ta thênh thang ta cô đơn cần một ai ngồi sát bên rất cần vòng tay để ấm thêm người yêu ơi sợ em nơi đâu khi mưa rơi thấy nhớ em hơn Từ khi em rời xa riêng một mình anh cô đơn mưa rơi rơi chắn lối em về giờ đây mình anh tái tê bao yêu thương đã tan đi màu chẳng như ngày xưa khi mình còn bên nhau ta xa nhau đã quá bao lâu giờ riêng mình anh vẫn như Chỉ Sài Gòn chịu đau khi chúng ta lạc nhau Anh biết làm gì với Sài Gòn đèn xanh đèn đỏ Mà chẳng có ngọn đèn nào thắp sáng dẫn lối về ngày xưa Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay Nhiều như những gì mình đã mất Anh đã lẩm nhẩm đâu đó trong trí nhớ câu hát này Khi trở lại góc phố mà hai đứa từng qua, hàng cây hai bên đường vẫn trải dài tích tắp, xếp hàng ngay ngắn hệt như một binh đoàn tệ chỉnh nghiêm trang, đón anh vào giáo đường viễn lễ tang có một cựu binh nào đó được tổ quốc ghi công. Và anh, chắc để đóng trọn giai khách đến chia buồn, cũng đã đỏ cây mắt từ lúc nào chẳng hay. Hàng cây còn đủ hai phía để chở che nhau, mà anh vắng mất một người nên gió khuya thổi ngang bề nào cũng lạnh. À, hình như hôm đó anh vẫn còn nhớ em mặc áo xanh. Nhưng đêm nay chỉ có đêm và anh đen kịch và trắng nhờ, sao trời tờ mờ nhiều như những kỷ niệm qua tay. Trôi tuột hệt cái rơi qua kẻ, chẳng giữ kịp bao giờ. Anh biết làm gì với Sài Gòn đèn xanh đèn đỏ mà chẳng có ngọn đèn nào thắp sáng dẫn lối về ngày xưa. Quá khứ hút mắt rồi, đâu còn thấy nữa để loạn chọn bước về. Quá khứ của chúng ta là những chuỗi sai lầm. Anh đã từng nói với em như vậy. Mà giờ nghĩ lại, anh thấy câu nói ấy quá ra cũng lại là một sai lầm. Sai không phải ở quá khứ của chúng ta, của anh, của em hay của bất kỳ ai, mà sai từ khi chúng ta gọi đó là quá khứ. Chúng ta phủi tay rủ bỏ hết hơi ấm còn dương dất trên những ngón tay đã từng đang vào nhau những đêm về gió lạnh. Chúng ta quay lưng phó mặt ngày xưa nằm lại chổng chơi trên con đường vắng lặng thôi gọi nữa tên nhau. Chúng ta buông thả mình trong niềm quên, nỗi nhớ trong những sai lầm chồng chất thêm cao nhưng không bao giờ tự nhìn lại để nhận ra mình đã thuộc về hai thế giới hoàn toàn xa lạ. Sai lầm của hai người lạ đã từng quen là nhìn nhau Cười thật khẽ, đủ để xả dao và quay lưng bước tiếp Giống như mọi thứ đang xoay đều Trong cái khung định sẵn bất di bất dịch Của lề thoái thường nhật Bỗng đột ngột, cuồn chân, bấn loạn Giọt lên tốc độ tối đa Đến khi hãm phanh thì loạn chọn xém ngã Mặt đường hằng một vết thương Hẹn nhau đi đầu non cuối bể Cuối cùng rời tay buông bỏ, điềm nhiên, quên bẵng câu thề. Chỉ có những lỗi hẹn là tròn đầy nguyên dạng. Chỉ có những nỗi nhớ là Nhu Khê trở về. Chỉ có Sài Gòn phải chịu đau bao lần khi chứng kiến hết thảy mọi cuộc chia ly và đánh mất. Mà không cách nào dẫn lối đưa đường cho hai con người trở lại gặp nhau. Dẫu họ vẫn đang sống với cùng một bầu trời đầy sao Và nhìn thấy chung thứ ánh sáng lóa mắt Sài Gòn đêm nhớ em đến khô khóc Chẳng để làm gì Bởi vì cho dù yêu nhau đến cùng hay đành đoạn bỏ đi thì cái cảm giác sau khi trải qua một mối tình không hề dễ chịu. Ngờ ngát nhất là khi tất cả yêu thương cuối cùng khép lại với kết cục, chẳng để làm gì. Anh biết em đi hay ở cũng chẳng để làm gì. Em biết anh nhớ hay quên cũng chẳng để làm gì. Và nếu chúng ta có thể trở lại như ngày xưa chăng nữa Cũng chẳng để làm gì Lửa cháy tàn tro rượu cạn men nhạt Mọi thứ đã làm tròn phận sự của nó Duy chỉ có hai đứa vẫn cứ lấp lửng giữa ngọt đắng Dùng dằn giữa nếu buông Mà chẳng bao giờ thấy đâu là cuối đường Để biết được sự cố chấp này liệu có nguyên do Hay tất cả chỉ là hoài phí Chẳng để làm gì Thật ra là tự em đa tình Chứ vốn dĩ tình cảm này ngay từ khi bắt đầu Đã biết sẵn chỉ là tự mình quyển hoạt Bọc đường cho những đắng đót đơn phương Thật ra là tự anh vô tâm Chứ giống dĩ những lời nói ấy Chỉ có thể dành riêng cho một người rất mực yêu thương cứ sao cứ thản nhiên bông đùa với những người dưng khác. Thật ra, dạng vật dù vô tri hay hữu tình đều đã định sẵn một lý do cho sự tồn tại để làm gì của chúng, chỉ riêng anh và em đến bao giờ chúng ta mới ngộ ra rằng thứ tình cảm này vốn dĩ chẳng để làm gì. Vô nghĩa và quan phí cảm xúc đến thế Mà vẫn cháy đến kiệt cùng như lửa đã bén cồn Chỉ có thể bùng lên đến khi tro tàn mà chẳng thể làm gì Ừ thì biết là chẳng để làm gì Nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn Ngoài việc đau đến sao cuối Bởi thế mới thấy Muốn quỷ quại một thứ con nít Hãy cứ chăm bẩm nuôn chiều Còn muốn quỷ quại một kẻ trưởng thành Hãy cho họ trải qua một lần thương yêu Thật đấy Tình yêu là thứ quỷ quại con người nhanh nhất Dù là tình yêu viên mãn Hay chỉ là một phút sau lòng Bởi vì cho dù yêu nhau đến cùng Hay đành đoạn bỏ đi Thì cái cảm giác sau khi trải qua một mối tình Không hề dễ chịu Thậm chí ngay cả trong lúc còn yêu con người ta cũng buông ngập tràn những loa toan, hoài nghi và tự ti đến tội nghiệp. Nhớ cho rằng, tình yêu cũng như không khí vậy, cứ tưởng là trong lành và duy trì nhịp thở cho trái tim, nhưng lại chính là nguyên nhân dẫn đến oxy quá bào mòn rất nhiều thứ kim loại trở nên vô dụng. Kim loại sắc bén, bền bỉ thế kia mà còn trơ ra rỉ sét chịu trận húng hồ khối cơ mềm hoặc nơi ngực trái làm sao gánh chịu nổi thước dặm nhấm quỷ quại trát hình tình yêu nguồn sống